truyện audio ngôn tình chờ em lớn được không người đọc Midori chương 25 mạc mạc là nghĩ tới một lần ở thiên đường và địa ngục an nặc hàng nói với tiêu vi những lời lạnh nhạt cô bỗng hiểu rõ sự khoan dung dịu dàng của an nặc Hàn không phải dành cho mọi người người có lỗi với anh anh lạnh lùng độc ác đến nỗi khiến người ta phát sợ mạc mạc không biết chính mình làm sao về được đến nhà cô không hề gõ cửa hốt hoảng đi vào phòng an nặc hàng Hai tay An Nạc Hàng đang cầm tập album đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mạc mạc vào phòng, sững sốt quay đầu lại. Vì sao lại thuê người lái xe đâm tiêu vi? Mạc mạc hỏi anh, anh bình tĩnh gặp quyển anh lại, đặt vào trong giá sách, không hề trả lời, dường như đã ngầm thừa nhận. Cô đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hờ hững của anh, bỗng nhiên thấy anh thật xa lạ. Lúc đầu nghe nói An Nạc Hàng dùng tính mạng tiêu vi đe dọa tiêu thành, Cô cho rằng anh chỉ nói thế thôi Sẽ không thật sự làm vậy Hiện tại Xem ra anh thật sự nói được thì nhất định sẽ làm được Vì sao lại cho người lái xe đâm tiêu vi Cô không có cách nào tiếp nhận được sự ngầm thừa nhận của anh Cô nhất định phải hỏi ra đáp án Cô ấy đã từng là người yêu của anh Chút tình cũ anh cũng không nhớ tới sao Cho dù anh đã không còn tình cảm với cô ấy Anh cũng nên nhớ đến cảm nhận của em Cô ấy mà chết Em sẽ ái nấy cả đời Anh có biết hay không Anh biết Thế nên An nạc hàng đi tới trước mặt cô Nở một nụ cười dịu cợt Anh muốn làm Sẽ trực tiếp thuê người đâm chết tiêu thành Để lây tỉnh em bị thằng đấy đùa giỡn Trở thành người ngớ ngẩn như thế này Anh Trừ những lời này Anh không giải thích nhiều Lấy chìa khóa xe từ trong ngăn tủ Rời khỏi Chờ mạc mạc phản ứng lại Đuổi theo An nạc hàng đã đi xuống tầng Anh nói rõ mọi chuyện đi Rốt cuộc có phải anh làm hay không em cho là thế nào, thì chính là như thế. Trên sàn nhảy, tiêu vi cố gắng uốn éo cơ thể xinh đẹp, mái tóc đen dài như tơ lụa nhảy múa dưới ánh đèn nhấp nháy. giữa đông đảo những cô gái phương tây tóc vàng mắt xanh, sự quyến rũ của cô vẫn là tiêu điểm của ánh mắt đàn ông nơi này. Nhảy đến khi mệt, tiêu vi ngồi trước quầy bar, nhấc ly rượu Randy còn lại nửa chén nhấp một hớp, ngón tay thon dài trượt theo thành ly. Lấy một gian vẻ cô đơn đi chờ đợi một người đàn ông sẵn lòng làm bạn với cô Cô thích để bản thân mình luôn luôn duy trì sự gợi cảm Càng đau đớn càng khiến bản thân quyến rũ Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp là thứ duy nhất cô có thể xua đi trống vắng Rất nhiều ánh mắt đang quăng về phía cô Những ánh mắt tràn này thú tính khiến cô vô cùng chán ghét Đồng thời cũng khiến cô cảm thấy bản thân mình không đến nổi quá bi ai Một mình à, tôi có thể ngồi đây không? Người nói chuyện là một người đàn ông Úc, thân hình cao lớn, tóc màu nâu, đôi mắt xanh đậm, không được coi là đẹp trai, nhưng không xấu. Vừa mắt là được, xem ra đêm nay cô sẽ không vô vị. Ánh mắt của cô liếc xéo sang, cười nói, đương nhiên là có thể. Người đàn ông vui vẻ ngồi xuống, cùng cô nói chuyện phím. Chưa được vài câu, cơ thể người đàn ông đã nghiêng về phía cô, Bàn tay không thành thật lưu liếng trên bắp đùi cô Tiêu Vi vẫn tiếp tục cười Bưng ly rượu rên uống thêm một hớp Mùi vị cay cay chảy xuống thực quản Tạm thời làm tê liệt cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng Mấy năm này Cô đã từng qua tay vô số đàn ông Môn hình vạn trạng Có người vì cô mà vung tiền như rác Có người khiến cô mơ mơ màng màng trên giường Chỉ duy nhất không cần gặp lại một loại người Thích ngồi trên thèm đá ở công viên với cô cùng quan sát cảnh đêm thành phố. Cô lại uống thêm một khoát rượu, hương rượu brandy mát lạnh chảy xuôi, tự như lần đầu tiên của họ, mùi vị trên người anh. Người đàn ông tóc nâu hỏi cô có muốn ra ngoài ăn gì đó không? Cô vừa định nói được. Một đám đàn ông la hét âm Mỹ đi vào, bọn họ đều là người Trung Quốc, lời nói đặc sệt giọng Quảng Đông. Người đi sau cùng lùng lùng ngụy tông teo, bề ngoài xấu xí. Nhưng chỉ cần là người đã từng gặp qua ông ta một lần Nhất định sẽ không quên được đôi mắt sáng ngời không khéo kia của ông ta Tiêu Vi biết ông ta Tất cả mọi người đều gọi ông ta là Bình Ca Ông ta là kẻ cầm đầu nhóm nhỏ tại bang Triều Châu của Úc Chuyên môn là buôn lậu Mấy năm trước buôn lậu lao động phát tài rồi Gần đây lại buôn lậu hải sản tươi Từ mấy năm về trước Hai bang phái lớn ở Úc vì báo thù lẫn nhau mà dằn co khiến do cả hai đều thiệt hại. Một ban phái nhỏ khác toàn bộ nhận rõ được tình thế, không hề vì những việc nhỏ trên cấp nhất thời, dùng hết khả năng liên hợp với nhau điên cuồng vơ vét của cải. Nhất là những ban phái người Trung, bọn họ dùng hết sức nịnh nọt những hoa kiều có khả năng kinh tế hùng hậu, sau đó thu được càng nhiều lợi ích. Tên Bình ca này gần đây việc làm ăn càng làm càng phát đạt, có người nói là do bám víu vào một ông chủ lớn nào đó. Cô chính là Tiêu Vi Bình ca dùng tiếng trung hỏi cô Rất khách sáo Đúng vậy Cô ngồi ở chỗ cũ không nhút dích Vẫn còn đang duy trì tư thế mà cô cho là đẹp nhất Có người muốn gặp cô Gặp tôi Là ai vậy An nạc hàng Nghe thấy tên này Tiêu Vi lạnh từ trong lòng ra ngoài Bình ca không đợi cô trả lời Trực tiếp nói với thuộc hạ Đưa vô ta đi Tiêu Vi có chút sợ hãi Muốn phản kháng Rồi lại nghĩ lại Sợ cũng vô dụng Thứ nhất chạy không thoát Thứ hai trốn không xong Không bằng phối hợp một chút Làm những tên đàn ông tay chân to khỏe kia cấu lên Lại tự mình chuốc khổ Vài người dẫn cô lên một chiếc xe tải Chiếc xe chạy được một đoạn đường Dừng lại Khi tiêu vi nhìn thấy công viên tĩnh mịch nhất trong trí nhớ Trái tim tự cho là đã sớm chẳng còn cảm giác gì Dần dần thắt chặt lại Cô đi xuống xe Đi từng bước trên con đường rừng Đầy cây râm mát Rất nhiều hình ảnh tốt đẹp vùng vặt Được chấp vá với nhau một lần nữa Trên thềm đá Cô lại thấy bóng lưng kia Bóng lưng cô tưởng rằng mình sẽ không nhìn thấy lại nữa Cô âm thầm nắm chặt bàn tay Quyến rũ cười trong màn đêm lạnh lẽo Không gì sánh được Không phải anh nói không bao giờ muốn gặp em nữa hay sao Thế nào Mới nhanh thế mà đã nhớ em à Anh nạc hàng quay người lại Anh vẫn đẹp trai giống như trước vậy Dưới ánh trăng trắng bạc Vùng giữa hai hàng mày của anh nhăn lại Thành một lớp u sầu Thật khiến con tim người ta loạn nhịp Đã lâu rồi không tới nơi này xem cảnh đêm Vẫn đẹp như vậy đấy Cô nhắm mắt lại Nước mắt lặng lẽ rơi Nếu như thời gian có thể quay trở lại Những ngày xưa cũ Cô sớm biết đàn ông một người So với một người Lại càng xấu xa Cô nhất định sẽ ôm giặt người trước mặt Không cho anh rời đi Anh chậm rãi mở miệng. Vi, tôi thừa nhận tôi rất tàn nhẫn. Cô từng bước đi tới ngày hôm nay, có trách nhiệm của tôi, không trốn tránh được. Cô muốn tôi làm thế nào để bồi thường cô? Nói đi. Bồi thường cái gì cũng không thể khiến thời gian quay ngược, khiến cô tìm lại được trái tim đập mạnh vì tình kia. Em chỉ muốn biết, anh có từng yêu em không? Từng yêu. Khi chúng ta ngồi ở chỗ này xem cảnh đêm, em khi đó, thật sự rất đẹp. An! An! Trong lòng cô dấy lên hy vọng Vài bước chạy đến trước mặt anh Nhào vào trong lòng anh Anh có thể tha thứ cho em không? Anna hàng lạnh lùng cười Từ từ đẩy cô ra Những chuyện cô làm Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ được Ánh đèn thành phố thật mơ hồ Tiêu Vi đảo lùi về sau hai bước Vì sao anh chỉ có thể nhìn đến sự phản bội của em Nhưng lại không nhìn thấy sự tổn thương anh gây ra cho em? Anh vì sức ép của gia đình mà không thể không đồng ý lấy cô ta Em có thể hiểu Nhưng anh không phải như thế Cô ta gọi một cuộc điện thoại Anh lập tức đứng ngồi không yên Cô ta vừa khóc Anh liền cái gì cũng không quan tâm Bỏ em lại trong cửa hàng Hôm nay nếu không phải vì hàng mạc Anh sẽ đến nhã nhặn xin lỗi em sao anh nạc hàng nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân Nói Mạc mạc lớn lên trong lòng tôi Tôi dạy cô bé nói chuyện Dạy cô bé bước đi Dạy cô bé viết chữ Cô không hiểu được tình cảm của tôi Đối với cô bé sâu đậm thế nào Cô ấy giống như em gái tôi Hoặc như con gái Cô ta cũng không có anh như anh trai Coi như bố Cô ta yêu anh Cô ấy là một đứa trẻ con Bé gái khi 7 tuổi Yêu búp bê vải 27 tuổi còn có thể yêu sao Tiêu Vi không nói thêm nữa Vi Tôi đã từng vô cùng hận cô Hận đến nỗi không muốn giải thích với cô bất kỳ chuyện gì, cũng không muốn có bất kỳ cái gì dính dáng với cô nữa. Thế nên mấy năm nay, trong lòng cô tích lũy rất nhiều thù hận, không biết rút ra thế nào. Giọng nói của An Nạc Hàng nghe chân thành như vậy đấy. Cô muốn trả thù, có thể hướng về phía tôi, chuyện của chúng ta không liên quan đến mặt mạc. Không liên quan? Nói thật đơn giản, không có hàng mạc, An lạc Hàng sẽ không mang trên vai hôn ước. Cô sẽ không vì trong lúc nhất thời say rượu phát sinh quan hệ với Z Cô lại càng không đi tới bước này như ngày hôm nay Bây giờ cô giống như một đóa hoa héo tàn Mặc cho người người giảm đạp Dựa vào cái gì hàng mạc có thể được muôn vàng chiều chuộng yêu thương Cô không cam lòng Cô không chiếm được an nặt hàng Cô cũng không thể để hàng mạc đạt được Trong lòng oán giận Tiêu Vi vẫn biểu hiện ra nụ cười quyến rũ Anh đánh giá em rất cao rồi Cô ta có tiền có thế Ra ngoài được có người bảo vệ Em là có bản lĩnh trả thù cô ta Cô không làm được Còn ai có thể làm được An nặt hàng cười dĩu cợt. Vì cô có một người em trai tốt Vừa có tài lại cũng thật lòng tốt với cô Chẳng qua Tôi khuyên cô làm việc đừng quá tuyệt tình Một vừa hai phải thôi Rất xin lỗi Em có thể ngăn cản Thành tiếp cận hàng mạc Em không ngăn cản được hàng mạc đến quấy rây thành Tôi chưa nói để Thành rời khỏi Mạc Mạc Thật ra tôi coi Mạc Mạc là em gái tôi So với bất kỳ ai tôi đều hy vọng cô ấy lấy được một người thật sự yêu mình Sống cuộc sống vô u vô lo Cô trở về nói với Tiêu Thành giúp tôi Nếu như cậu ta lừa gạt Mạc Mạc Thì hãy lừa tới cùng Nếu để tôi biết cậu ta làm tổn thương Mạc Mạc Đừng nói là hát Tôi sẽ khiến cậu ta sau này nghe cả nói cũng không nói được Anh... Còn nữa Nghe nói hôm nay cô thiếu chút nữa bị xe đâm Anh đềm đạm nói với cô Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ sai người bảo vệ cô Miễn cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Mạc mạc lại trách móc tôi Vì sao? Thấy An nạc hàng nói như vậy Tiêu Vi càng thêm ghen tị Càng cảm thấy thế giới này đối xử với mình không công bằng Cô lớn tiếng chất vấn Cùng là phản bội Vì sao anh không thể tha thứ cho em Nhưng lại khoan dung với hàng mạc như thế Nếu trước đây anh đối xử với em chu đáo được bằng một nửa hàng mạc Em làm sao lại cùng rác Lên giường An Nạc Hàng lạnh lẽo Bổ sung đầy đủ cho cô Em Tiêu vi nhìn về phương xa Những ngọn đèn trong mắt cô mơ mơ hồ hồ Cái gì cũng không nhìn rõ So với chuyện cô và Jack lên giường An Nạc Hàng bình tĩnh nói Tôi gần không thể tha thứ cho việc cô không tin tôi Trước kia tôi đã nói Tất cả mọi chuyện với cô rất rõ ràng Cũng nói cho cô quan hệ giữa tôi và mạt mạt. Cô không những không tin tôi Còn cho rằng tôi muốn gia sản nhà mạt Mạc, Mạc. Anna càng cười một cách chăm biếm, Luôn miệng nói yêu tôi Trong suy nghĩ của cô Suy cho cùng tôi là dạng người gì Tiêu Vi cảm thấy bản thân Ngoại trừ việc rời đi Không còn điều gì khác để nói Cô quay người Đi dọc theo đường rừng trở về Không phải người con gái nào Cũng may mắn giống mạc mạc Sống trong thiên đường Chảy dòng máu của thiên sứ Ít nhất Tiêu Vi không phải như vậy Trước khi cô tới Úc cô và bố dưỡng sống với nhau. bố dưỡng của cô là một thương nhân thủ đoạn, biểu hiện ra đấy cô rất dịu dàng thương yêu, trong lòng lại vô cùng xấu xa. từ bố dưỡng cùng với bạn bè làm ăn bên người ông ta, tiêu vi đã nhìn ra đời thật đáng ghê tởm, nhìn thấy quá nhiều đàn ông giả dối. thế nên trước đây an nạt hàng nói cho cô toàn bộ mọi thứ, kể về sự bất đắc dĩ về trách nhiệm và tình thân, sau đó đưa ra lời chia tay với cô. cô căn bản không tin. Cô giống như nổi điên mắng anh, đánh anh. Anh không hề tránh né, không nói gì mà nhìn, để kệ cô đánh tới mệt mỏi. Về sao cho dù cô đa nghi, cô hận anh, cô cho rằng An Nạc Hàng cũng giống như những người đàn ông khác, chỉ muốn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa cô. Giữa mâu thuẫn yêu và hận, cô lại không kiềm chế được nỗi nhớ. An Nạc Hàng, văn xin anh trở lại bên cô. Quảng thời gian chia sẻ một câu. Chàng trai với một cô gái khác thật không tốt Nhất là khi nhìn họ Quang minh chính đại đi cùng nhau Mà chính mình đều phải trốn ở một nơi kín đáo gần đấy lặng lẽ nhìn Giây phút đó Tiêu Vi luôn cho rằng bản thân mình Mới là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác Cô không rõ thế giới Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy Cô không sai cái gì Là hàng mạc nhảy vào giữa bọn họ Giành mất người yêu của cô Là ăn lạc hàng không đủ kiên định Cuối cùng lại quanh quẩn giữa hai cô gái Vì sao đau đớn cũng chỉ là một mình cô Mãi cho đến một ngày An nặc Hàng hoàn toàn từ bỏ cô Một mình cô tại thiên đường và địa ngục mua rượu Trong lúc vô tình thấy hai người đàn ông từ trong một phòng đi ra Trong đó có một người hình như là An Nạc Hàng Cô đuổi theo An, anh nghe An giải thích Người đàn ông đó quay đầu lại giết cô một cái Khuôn mặt thật giống An nặc Hàng Lại lạnh lùng nghiêm nghị, hưng ăn nạc hàng rất nhiều. Anh... Cô dụi mắt, cho rằng bản thân mình bị hoa mắt. Người đàn ông trầm tĩnh quan sát cô một lúc, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Người đàn ông đó dùng tiếng trung nói với người đi bên cạnh ông ta. Ôi, con trai em thẩm mỹ quan thật sự kém quá. Tiêu Vi lập tức rõ ràng người trước mắt là ai. Tiêu Vi không chịu nổi loại sỉ nhục này, muốn nổi giận. Khi cô đón lái ánh mắt sắc bén của người đàn ông, đột nhiên sóng lưng rác rung, cơn tức gì đó cũng đều bị dọa đến chẳng còn. Lúc tiêu vi nhìn hai người đàn ông được một đám người rầm rộ theo sao rời đi, thấy tổng quản lý của thiên đường và mịa ngục mang vẻ mặt cung kính, cô mới biết rằng An Nạc Hàng không lừa cô. Bố anh không phải không phải là một quấn luyện viên quyền anh bình thường. Đáng tiếc là quá muộn rồi. Đường còn có thể quay lại, nhưng cuộc đời thì không. Thay bản thân mình gặp phải người không tốt đẹp, Mạc Mạc lại được An nặc Hàng che chở trong lòng bàn tay. Trong lòng Tiêu Vi có chút không cam chịu, muốn dùng mọi biện pháp chia cách Mạc Mạc và An nặc Hàng, cho rằng bọn họ đau khổ, trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn ít nhiều. Hiện tại mục đích của cô đã đạt được rồi, hóa ra đau đớn vẫn chỉ mình cô nhận. Mạc Mạc và An Nạc Hàng vẫn tiếp tục sống bình lặng, không hề có thù hận lông trời lỡ đất. Cũng không có đau đớn tan nát cõi lòng Cô sai rồi vắt hết tâm sức chia rẽ một đôi căn bản không hề yêu nhau Nhìn bóng lưng tiêu vi càng đi càng xa An Nạc Hàng quay người Đi theo một hướng khác Đêm đó An Nạc Hàng ở trong thiên đường và địa ngục uống rất nhiều rượu Rượu Randy mát lạnh phản chiếu sự đau đớn rõ nét trong đáy mắt anh Trên màn hình di động của anh đang phát một đoạn phim ngắn Nhìn sản phẩm có người dùng máy quay phim cắm lỗ quay rất nhiều đoạn ngắn rồi biên tập lại. Có cảnh mạc mạc ngồi cùng Tiêu Thành nghe nhạc, cùng ngắm nga hát. Cũng có cảnh cô gọt vỏ táo, sao lại cắt thành từng miếng, kiên trì cẩn thận. Trong đó còn có một đoạn. Tiêu Thành nói với mạc mạc, cô đi đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô. Mạc mạc đang cầm một bát thuốc đông y hơi nóng nghi ngút, miệng cười bưng lên cho cậu ta. Anh lại thử thêm đi Nó không dần sẽ có ích Tiêu Thành hấp, bay bát thuốc Nước thuốc bắn lên da mặt non mịn của mạc mạc Đi, tôi bảo cô đi Cô có nghe thấy không Cô vẫn còn cười Trong đôi mắt đông đầy ánh nước Thành, em sẽ không đi Không ai có thể khiến em rời gọi anh Cậu ta ôm giặt lấy cô Xin lỗi Không sao, em không trách anh đâu Đoạn phim ngắn này Có người giấu tên gửi tới anh Khi đó anh vừa mới phẫu thuật xong Một mình nằm trong bệnh viện Bạn bè của anh mang cuộn phim đến cho anh Những ngày một mình trong bệnh viện rất cô đơn May mà có khuôn mặt tư cười của Mạc Mạc vượt qua cùng anh Khoảng thời gian đó Anh nạc hàng nghĩ thông suốt rất nhiều việc Anh và Mạc Mạc tuy rằng cùng lớn lên như hình với bóng Nhưng giữa hai người tồn tại chướng ngại Khoảng cách và giao tiếp không có cách nào vượt qua được Anh không thể giải thích được suy nghĩ của Mạc Mạc, cũng như Mạc Mạc không thể hiểu được suy nghĩ của anh vậy. Cái này đại khái là sự khác biệt theo như lời mọi người đi. 10 tuổi, khoảng cách không thể nào vượt qua. Bỏ lỡ, không phải là hai người không thể yêu nhau, mà suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau. Hết chương 25